Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay Để chúng ta đến với tập số 4 câu là tập cuối của câu chuyện Ngạ quỷ đêm trăng Của đồng hành tác giả Tuấn và Minh Phương Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Định Giọng Cứ ôm con mèo rồi vút ve nó thật nhiều, lứng thứng đi dọc con đường hoa. Nhờ những cánh hoa rời còn vương trên bộ lông trắng mượt của con mèo, có khẽ thở dài buồn dầu thương cho nó thật nhiều. Bảo bảo, bị chạy đâu rồi? Bảo bảo, vừa mới ở đây mà đã chạy đi đâu? Tiếng chân chạy cùng tiếng đàn ông gấp gáp phát ra từ đằng sau lưng của Thúy Lan. Cứ thấy con mèo sau khi nghe được tiếng gọi bảo bảo thì liền kêu lên. Chân tay quấy đạp yếu ớt trong lòng của mình liền quay đầu lại. Trước mặt của cô là một cậu thanh niên tuấn tú thư sinh. Cậu ta cũng quay đầu nhìn cô. Thời gian như được ngưng đọng trong khoảng khắc đôi nam nữ nhìn nhau. Trước mắt chàng thanh niên là một nàng tin ráng thế. Tay ôm con mèo trắng. ta váy và mái tóc đang bay theo chiều những cánh hoa rơi nghiêng ngà. Đôi mắt sâu thẳm hút hồn. Lúc nãy đây như là đang bay lên tầng 9 tầng trời. Dưới gốc cây mẩn bỏng bên một căn nhà nhỏ sạch sẽ thoáng đẳng, được dựng bằng gỗ cây xoan nằm trên đồi. Thiên đang nằm phủ phụng trước một nấm mộ nhỏ, có đặn vài cành hoa tươi buồn bã. Người ngoài nhìn vào xuất tường chàng thanh niên đó là một kẻ vô dụng yếu đuối. Chỉ là một con mèo chết thôi mà cũng ngấn lệ. Như này làm sao xứng đáng đấng nam nhi, lo toàn việc lớn. Nhưng họ cũng không biết được con mèo này đối với anh không khác nào người thân máu mù ruột già. Thiên Lan đứng một bên mà chỉ biết nhắm mắt thở dài. Cô quả thật không thể kịp thời cứu nó được. Nhìn anh ta như vậy cô cũng cảm thấy bồn chồn và có một chút buồn. Tôi là một kẻ vô dụng tôi học y thuật để cứu sống con người thế nhưng mà ngay cả đến con mèo của mình tôi cũng không cứu được. Thiên Lan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đặt ta lên vai của anh ta an ủi. Không sao cả. Chết không phải là ngít. Chỉ có khi là một sự giải thoát cho nó. Biết đầu nó sẽ hóa kiếp thành một người nào đó. Mà sau này anh sẽ gặp được thì sao? Hãy nghĩ như vậy để lòng mình được thanh thản hơn. Nhưng tôi thực sự rất cô đơn. Cô biết không? Tôi đi khắp thế gian này để học y thuật cứu giúp mọi người. Nhưng sau cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ đơn thân độc mã. Một tên thừa thải cô quảnh trong chính đời của mình. Cha mẹ tôi đều đã mất. Anh em làm quan lớn chức sắc trong cung thì khinh mạt vứt bỏ. Chỉ có nó là người bạn duy nhất của tôi. Nhưng rồi cũng bỏ tôi mà đi mất. Thoáng có một cơn gió thổi bay một nhành hoa về phía của Thúy Lan. Có lần người nhìn anh rãi bầy. Rồi lặng lẽ nhặt nhành hoa tươi lên. Nhìn nó rồi lại nhìn anh. Câu nói cô cất nên làm cho anh nhớ mãi. Vậy thì từ giờ tôi sẽ đến đây bầu bản vinh mỗi ngày Tôi sẽ làm một người bạn của anh Cho đến khi anh không còn cô độc trên cuộc đời này nữa thiên ngằng đầu lên nhìn Thuyết Lan bằng bồn Đưa mắt đầy nước và kinh ngạc Thật vậy sao? Đúng, chúng ta làm bạn nhé Tôi tên là Thuyết Lan Người ta hay nói lừa gần rơm lâu ngày cũng bén Trên ngọn đồi vắng trong một ngôi nhà vắng Với một cảnh đẹp trăng non nước biếc hoa cỏ xanh tươi dập dìu, trong phải rất tạo điều kiện thuận lợi để đôi trai gái thời tươi trẻ căng chẳng nhựa sống cuốn quyết linh nhau, yêu thương nhau như đôi chim quyên giữ rừng hay sao. Một gã độc thân một kẻ bị cô lầm yêu linh nhau nhưng hai mảnh hấp hoàn chỉnh của bức tranh tâm hồn. Đó là một khoảng trời đẹp nhất của anh và cũng là đẹp nhất của cô. Còn có hương vị nào ngọt ngào sung sứng hơn hương vị của tình yêu đôi lứa Họ say đắm trong tình yêu Say đắm trong cảnh trời Yêu vội vàng yêu cuốn quyết Mặc trần thế có giềm pha Thì Lan à Chà ta lên kinh thành thi và làm thách y trong cung Ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi đây sớm một cuộc đời sung túc Chàng cứ lo nghiên cứu y thuật Phải cố gắng hết sức mình Đừng có lo nghĩ nhiều cho ta Ta sẽ ở đây chờ chàng Chỉ mong chàng giữ lời hứa Quay về đây với ta Kiếp này của ta là của chàng Thiền ôm lấy Thúy Lan và trong lòng khép vút vè mái tóc mềm mại, thơm thoang thoảng của cô. Nàng nói gì vậy? Nhất định ta sẽ về với nàng. Thúy Lan à, ta yêu nàng. Được, ta tin chàng, chờ chàng. Hết mùa trong năm ấy thì cũng là lúc đôi uy nương phải rời xa nhau. thiên khoác túi quyến luyến bước qua cây cầu treo. Nàng tính trắng qua cầu, sự cúng quay người trở về, cảm giác vô cùng cô đơn trống trải. Thiên rời khỏi thôn được hơn một tháng Cũng là khoảng thời gian kích thỉnh của thôn Phản La trở nên suy kiệt Hết việc phải trải qua đợt hạn hắn kéo dài Thì lại lũ lụt quét qua Cây cối đổ giảm ra súc ra cầm bệnh tật Cả đoàn chết loạt Sân thôn cũng nhiều người bỏ mạng vì bị sét đánh Cây đổ lên người Lũ cuốn trôi vào ngã cầu mà chết Người ta nháo nhào lên không hiểu vì sao Trước kia có một ông thầy phong thủy liền đặt chân đến mảnh đất này, phán rằng nơi đây cây cối xinh rồi phát triển, mạch nước ngầm vào vượng khí dồi dào Ngoài việc nằm cô lập vào một phía và phải phù thuộc nhiều vào cây cầu treo, thì vùng đất này vô cùng lý tưởng để phát triển. Sinh sống và chăn nuôi, chỉ cần thờ cúng một chút sẽ không bao giờ phải lo thiếu cái ăn cây mặt. Giữa ông ta đặt chân vào trong rừng phàn, trần vùng đất chúng nơi có cả vườn mộc để cho xây đền chùa. Thời đó người dân vì ăn theo lời của ông ta răm rắp mà chỉ một thời gian sau đó, phương vĩ còn ngôi làng lan tỏa và đem đến sự xung túc cho tất cả mọi người. Cây hoả mận dày đặc như dấu hiệu của những điểm tốt lành, tiền vui ập tới khắp thôn làng. Người nào cũng ăn nên làm ra, sinh sự phát triển, màng bội thu, gia súc lớn nhanh như thổi. Tiền ấn đầy chung Thôn dân được hưởng thụ sự bảo hộ và chủ vũ Để nào tưởng rằng đó là món quà nghiệt nhiên Mà thần linh băn tặng mãi mãi Đường tiến vào chùa vũ linh ở trong rừng phàn Cũng chẳng biết từ khi nào đã mọc cỏ um tùm Người ta ngại vào rừng vì vất vả, vì nguy hiểm Và còn vì cái chết bất đắc kỳ tử của một vị thiền sư Biến thành một bóng ma gứa quanh quẩn trong rừng trúc Khiến dân thôn chẳng buồn mạng đặt chân đến chốn linh thiêng mà thờ cúng khói hương như trước. Ngôi chùa vũ linh vì vậy mà bị bỏ hoang lúc nào không hay. Có lẽ thần linh đã nổi giận. Nhưng thay vì phát cỏ dọn lối đi vào chùa, dọn dèm thấp hương trở lại người dân, Lại đi tìm một gã thầy tà về thôn. Vì người thầy phong thủy trước kia từng giúp cho họ ăn nên làm ra, Niềm tin sự sùng bái của thôn dân với người thầy bùa vô cùng lớn. Gá thầy mà thôn dân mời về được gọi là thầy lăng. Năm nay mới ngoài tứ tuần, thì những mái tóc bạc một nửa bên, búi thành hình quả cao. Khuôn mặt của gã lạnh như tiền, đôi mắt đỉnh móc câu to nhỏ không đều nhau. Để lộ ra lòng trắng còn nhiều hơn cả con ngươi. Cây mũi hét của gã thi thoảng khét khuột khịt như loài lợn đánh ngơi thi mùi cám. Đôi môi dày thâm xỉ màu can lợn, không thể che giấu nổi hàm răng đen kịt. Vì nhai chầu và thở ra bốc mùi Khiến cho người đối diện chỉ muốn nôn mờ Trời chót dáng cho thầy lăng một nhan sắc có vẻ chịu tưởng và khót tiêu ấy Thế nhưng ít ra vẫn còn ban cho thầy cái tâm tính mưu mô Nhằm hiểm đến đề tiện Giấu sau một khuôn mặt không thể dĩ nhịn hơn của các thầy tà Lúc đường người dân đưa tới thôn Thầy lăng trông thấy Thúy Lan Một nét đẹp kiểu diễm lây động của cô gái Đăng một mực chờ người yêu ở Kinh Thành Đã khiến cho lão thầy ta nổi lòng tham Thầy lăng đào mắt cái nhích miệng Trong đầu liền vạch ra một âm mưu táo tượng Sau khi đi quanh thôn Phản La Làm lễ khấn phái một hồi Thầy lăng liền tiếng hỏi thôn dân Cô gái ở căn nhà trên đồi kia là ai? Thưa thầy nó là một con hồn đi Chuyên câu dẫn đàn ông trong thôn chúng con Mang tiếng là chờ người yêu trên kinh về Mà quen thói địa thoá Thì không cần bận tâm đến cô ta. Không. Phải thật cảnh giác với cô ta. Bạn ấy ta có nhìn qua trên thân cô ta. Tỏ ra nồng nạc mùi yêu khí. Ta e là tinh tà hóa nghịch người. Những tai họa liên tục ập đến viên làng này. Có thể là do cô ta quấy nhiễu mà thành. Chỉ sợ không lâu nữa thôi. Tính mạng của toàn bộ người dân đọc phần La đây. cũng sẽ bị đe dọa. Tất cả mọi người không chết vì thiên tai dịch bệnh. Thì tinh tà kia cũng giết sạch toàn bộ người dân ở đây. Lời của thầy Lăng vừa nói khiến thôn dân phần la dựng tóc gáy. liền tục cầu xin thầy Lăng tìm cách giúp đỡ. Khói miệng của gã thầy tà bóng nở ra một cái nhích mép toàn tính. Gã lúc này nói. Bây giờ muốn ngăn chặn không để tinh tà kia tiếp tục gieo tai họa Thì phải đưa cô ta đến nơi con long mạch thuần dương. Để mà trấn áp. Này trắng ra là phải ép cô ta rời khỏi làng này càng sớm càng tốt Nhưng có điều nếu để người khác dẫn đi Chỉ sợ trên đường yêu khí cô ta độc phát Tinh tà sẽ lấy mạng người đó Nếu như không biết cách áp chế Thôn dân phần là nhìn nhau bản tán Những gã chai trắng dù mạnh khỏe lực lưỡng nhất trong thôn Liền liên tục xua tay từ chối Mỗi khi có ánh mắt hướng vào mình Một người bảo gan đứng dậy khẽ nói gì đó vào tay của thầy lăng Ban đầu thấy lăng liền trận mắt nhìn người kia Nhưng khi thấy âm mưu của mình đã đi đúng hướng Liền bày ra một vẻ đạo mạo Rồi thở dài Dẫn theo một tinh tả đi không phải chuyện đơn giản Trên đường đi hoàn toàn có thể xe đắp bất chắc Nhưng lại chỉ có ta Mới biết được chỗ long mạch thuần dương chi khí Thật là nan giải Thật lòng ta không muốn Thấy cảnh bách thính lầm than Bị âm tà càn quấy Được ta sẽ thay mọi người gánh vác Trong trách này Xem như là phổ độ trung sinh, bây giờ nhân lúc trời chưa tắt nắng, yêu khí cô ta là vô dụng, mọi người hãy mang cô ta đến đây. Mọi người đều vui mừng cảm kích trước tấm lòng của Thầy Lăng, nhưng đâu biết đó là một âm mưu thâm zâm nhằm đoạt cô gái xinh đẹp ở mảnh đời. Sau đó Thilan đã bị thôn dân phần la bắt lại, đem đến cho Thầy Lăng. Cô bị thôn dân trói lại công ngừng lang hết. Khi đối diện với ánh mắt đều cắng của Thầy Lăng, Thúy Lan mới biết mọi chuyện là do các thể ta trước mắt bày trò mưu hại. Tôi là con người, tôi không phải yêu tinh tà quái gì cả, các người thả tôi ra. Đáp lại Thúy Lan chỉ là ánh mắt nở hứng lạnh lùng của đám đàn ông và những khuôn mặt hạ nghi thỏa mãn của phụ nữ. Từ giờ họ chẳng phải lo những tai họa ập đến đầu của mình, chẳng cần bận tâm những ánh nhìn thèm muốn của các ông chồng vì sắc đẹp của Thúy Lan mê mẩn. Phần là sẽ lại phồn vinh như trước Không còn lo thiếu cái ăn cái mặt Mất mùa đói kém Thầy lăng tiến tới trước mặt của Thuy Lan Túm vào cổ áo của cô dùy gắn rầm Đừng có vợ vì Ta biết cô đang bị tinh tà ngự trong người Cô bắt buộc phải rời khỏi phần la này Tới nơi con long mạch để Chấn nhiếp tinh tà trong cơ thể của cô Ta được thôn dân phần la giao cho Trọng trách áp giải cô tới đó nhân lúc trời chưa tối Tại phong ấn tinh tả trong cơ thể của cô rồi dẫn độ cô đi khỏi nơi đây? Có như vậy phản la mới tránh được tai họa do chính cô gây ra. Thái lăng lấy ra hai lá bùa vàng tay trần múa máy một hồi rắn sau gáy của Thuy Lan. Dân thôn phản la đứng chung quanh gật gù thầm khen tài pháp của vị thầy đắc đạo. Thuy Lan kêu khóc thảm thương luôn miệng phân trần mình chỉ là người bình thường không phải quỷ quái làm hại thôn làng. Nhưng mọi người bấy giờ nào có ai quan tâm niềm tin mù quáng về tương lai phồn vinh của Phần La đang ám ảnh tâm trí của từng người, biến nhận tính lương tri của họ bị nhấn chìm trong những lời phán bừa của gã thầy tà nhằm hiểm. "Không, tôi không muốn, tôi còn phải chờ chồng tôi về. Tôi đã có mang với anh ấy, ông không thể thành thân với tôi được." Câu nói của Thuy Lan khiến Thể Lăng quay mắt ra đằng sau. Như chưa tin vào những lời vừa rồi gác liền giống lên. Cô vừa nói với cái gì hả? Tôi đã có mang về ngấy, cậu xin ông tha cho tôi. Thầy Lăng liền nhào tới túng cánh tay của Thuy Lăng kiểm tra. Thuy là một thầy tà nhưng lão cũng biết đôi chút về bắt mạch xem thai. Quả nhiên như những gì Thuy Lăng nói, trong người của cô đang có mang, soạn máu đó chính là của chàng Lăng Y đang trên kinh thành thi cử. Tất nhiên thầy lăng không muốn chiếm đoạt phụ nữ đang mang trong mình cốt nhục của kẻ khác. Thế nhưng gã đã trót nứa với dân thôn, giờ cũng không thể bội ước. Gã nhìn thuyết lan một hồi trong mắt ánh lên một tia ẩm lạnh. Vậy là không được rồi. Cô ta đã có mang với kẻ kia. Yêu khí có lẽ đã tụ vào cái thai trong bụng cô ta. Thầy nhì đã phát triển yêu khí vô cùng nặng. Đến lúc đó cho dù dẫn cô ta tới được long mạch, ta cũng không có cách nào phong ấn được tinh tả. Do vậy việc dẫn độ cô ta đi bây giờ là điều không thể Dân thôn phần la nhìn nhau đầy khó hiểu Nhốn nháo rồi hỏi dồn Chết thật Vậy làm sao để thưa thầy Nếu thể không dẫn cô ta đi Thôn phần la chúng tôi sẽ bị cô ta giết mất Thúy Lan quay người vội long nước mắt phân trần Không Tôi là người Tôi không phải tinh tà tinh quái gì cả những tưởng thầy Lan sẽ đổi ý tha cho Thúy Lan Nhưng đột nhiên gã hướng về phía cô giận dữ quát Người là tinh tà quỷ quái đột đốt người Nếu hôm nay tha cho ngươi Sau này không biết có bao nhiêu người bị người làm hại Vậy nên nhất định phải tiêu diệt mầm mống tai họa Không để thứ ma quỷ như người được tồn tại Mọi người chung quanh gieo lên Thầy làng cũng được một phen mắt mặt Gà đang nghĩ tới chuyện đem được Thúy Lan ra khỏi làng Sẽ lấy cô làm vợ Thế nhưng bị Thúy Lan đang có mang Lão liền tưng hừng Thèn quá hóa giận Cả chút toàn bộ tức tối lên người thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên sau đó các lại nghĩ chuyện này vốn không liên quan đến mình. Nếu gã trực tiếp ra tay giết thai phụ trước mặt, sau này chuyện gán lừa đảo thôn dân Phản La bị phanh phui, gã sẽ bị quan nha truy lùm. Đời của gã còn dài, các không dài gì muốn ngồi trong nhà đá. đắn đo trong thắng chốc gã liền lập tức ra lệnh. Thôn dân nghe đây, thì không thể dẫn đồ cô ta tiết long mạch, Thế nhưng vẫn còn một cách để mọi người không phải lo nghĩ. Ngày mai là chính nhật, là lúc mặt trời đạt thiên đỉnh, dương khí cực mạnh, có thể phong ấn yêu tả rất tốt. Thôn dân có thể tùy ý xử lý cô ta, theo thông lệ tín ngưỡng Ngọc Phàn La. Ta có thể giúp thôn dân đến đây được thôi, bởi ta còn có việc cho nên rời khỏi đây sớm. Mọi việc cũng tế tự mọi người lo liệu. Mọi người nhìn Thuyết Lan bằng cái câu mày giận dữ. Chỉ tại cô có mang mặt thầy năng không thể tống khứ cô khỏi đây Ít nhất nếu đã bị gắt thầy rầm đời kia bắt đi Có thể cô còn được toàn mạng Thế nhưng không Số phận lại muốn trêu đùa cô thôn nữ xinh đẹp Bởi một khi đã vào tay của thôn dân Mạnh số của cô như ngàn cân treo sợi tóc Tiên ngưỡng tế thần đọc phần la vô cùng quỷ dị Ngày mang tuổi nàng sẽ bị đem đi rửa tội Như trói chặt thân thể quăng xuống sông tế thủy thần Ném vào đống lửa để cúng thần lửa Hoặc là bị đánh gãy tay chân sẽ bò mặn trên núi cao Mặn cho đám quả và diều hâu thanh nhau rỉa thịt Phụ nữ đàn bà ở phần La ức lắm Nắm ghen tuông đố kỵ cuồng dạy đó Thì lâu xem Thuyết Lan như cái gai Trong mắt của mình Chúng muốn phải thấy thần mắt cô chết Trong đau đớn, nhục nhã Vì vậy theo ý kiến số đông Chính ngọn ngày mai Thuyết Lan sẽ bị dân thôn phần La thiếu sống Để tế thần Đối với thầy Lăng công tìm ra tinh tà của gã lớn vô cùng Sau khi đường thôn dân trả một món tiền hậu hĩnh Gã cũng liền rời khỏi phần la biến mất không thâm hơi Thư Lan bấy giờ bị người trong thôn nhốt lại trong một căn nhà hoang Đợi ngày mai họ đem cô đi thiêu sống Thế nhưng trường ấy nghiệt ngã có lẽ chưa đủ với cô gái bằng mệnh Cho nên trời cao tiếp tục ráng vào cô Nó dày vỏ ô nhục trước khi tiến thẳng vong hồn cô sang bên kia thế giới Nhân lúc khuya khoát, đôi đàn ông trong thôn đất lền vào giờ trò đổi bài với Thúy Lan. Bọn chúng là những tên háo sắc hoang dâm mà kể cô đang mang thai, chúng thấy nhau cứng bức cô gái tội nghiệp. Những giọt nước mắt tiếng văn nải cầu xin đến khẳng cả cổ, cưng bị những cánh tay khỏe mạnh của đám cầm thú bịt chặt. Chưa bao giờ lỗ súc sinh ấy sung sướng như vậy, chẳng biết ngày mai kiểu gì Thúy Lan cũng bị thôn dân giết chết. Chưa bằng trước đó chúng phải đếm thử hương sắc ngọt ngào của thiếu nữ đẹp nhất Phần La thường ngày chúng nghe ngại ánh mắt cú vọ của các bà vợ Không dám tới gần Thuy Lan Thế nhưng giờ đây ham muốn đi hẹn đã trối xảy trong bản năng sắc dục nguyên thủy của chúng Gia đình thì kệ gia đình Nhân tính thì mặc nhân tính Tất cả những quy phạm đạo đức và tính người Đều xếp sau những tiếng chuyên hoan thắc loạn Của đám đàn ông không bằng thú vật này Thì làn đã không thể kêu gạo được nữa. Những dòng lệ nhục nhã tuôn ra. Đề mắt cô đã lạc hẳn đi. Vô hồn chết chân nhìn về một hướng. Cô bị chúng trả đầm không còn chút để kháng cự Đôi tay thôn dài của thiếu nữ bấu chặt vào nền đất. bẩn cả móng tay rỉ máu. Lực hồn đó đã nhét chặt vào miệng cô một miếng vải bẩn thiểu. Để cô không thể phát ra tiếng kêu. Mà cầm đến út ức nhốt chặt những tiếng nức nghẹn trong cổ hầm. Đôi mắt sáng và trong veo của Thúy Lan giờ đây Ngạp tràn tối tăm u út và căm mận Đó là một đôi mắt đẹp Một đôi mắt buồn và cũng là đôi mắt khổ Bốn từ hồng nhăn bạc mệnh từ xưa đến nay vẫn luôn đúng Trước đó cô có hỏi nghi Giờ đây nó đã vần vào tấm thân cô Nhưng một điều không thể nào tránh khỏi Cô nhớ thiên lắm Ngày anh sắp đi thấy Thúy Lan xanh sao tiểu tủy Người mùi thức ăn liền bụng miệng chạy ra ngoài. Thiên đã bắt mạch cho cô và biết bố có mang. Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì họ đã trao cho nhau cái ái ân đầu đời. Anh thương cô và yêu cô hơn gấp bội, còn kể cả một đống thuốc bỏ vào và chọn mua những món ăn tốt nhất cho cô và đứa con trong bụng. Anh Linh Kinh cũng bởi vì muốn cho hai mẹ con có cuộc sống sung túc hơn hiện tại. Ta lên đó vừa học vừa thi cử. Sợ là sẽ không về kịp. Nếu là con trai hãy đặt tên cho nó là Nhật Minh. Nếu là con gái, hãy đặt tên là Nhật Hạ. Đứa bé rất là ánh dương ấm áp dưới ấm trái tim của nàng. Là tia sáng hy vọng cuộc đời của ta và nàng. Là vầng hào quang trói lõi và mạnh mẽ nhất thế gian này. Nàng và con phải thật bình an đấy. Ta trên kinh sẽ gửi thư về hàng tuần. Nhận được thì nhớ viết thư gửi lại ta. Để cho ta bớt lo lắng nhé Thuy Lan. Nhưng thiên nạ, ta thật thứ với chàng mất rồi. Tâm thân của riêng chàng luôn được chàng khen ngợi vút ve mỗi ngày. Này đã nhờ nhuốc dư bẩn vào hoang phí. Ta có lỗi với chàng. Kiếp này ta nợ chàng một người vợ, nợ chàng một đứa con, nợ chàng một mối tình. Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì chẳng thể để được con ra, để lần đầu cùng con đón ánh banh mai. chẳng thể đêm dầm nằm hát du con dưới ánh trăng vàng, chẳng thể dạy con điều ngay lẽ phải, lớn nên trở thành người tử thế Oát ức này, tuyển hợp này ta sẽ mang đến tận cửu Tuyền để chẳng còn đớn đau ở trần thế, để không phải đối diện với hôn thê, khi tấm thần đã ồ uế ở chốn hồng trần. Thiên à, kiếp sau ta sẽ đền đáp cho chàng. Dòng hồi tượng suy nghĩ trong đầu của Thúy Lan dừng lại, khi những giọt nước mắt mặn đắng cuối cùng, Lan một vịt dài xuống dưới cổ Cùng lúc đó ở dưới đuổi của cô Cũng có một viết máu đỏ chảy dài Cô đã bị lũ súc sinh kia Làm xảy thai Một đứa bé chưa được định hình Nhân dạng vô tội đã bị giết chết Nếu có quyền sinh sách trong tay Cô sẽ bắt đám đàn ông cốn kiếp ấy Đẩy xuống 18 tầng địa ngục Để gông xiềng tư mã phanh thay Để kiếm đao xẻ ra lóc thịt Để lừa âm gầm nhấm từng mạng linh hồn Cả đám đàn ông ấy Vì sợ cô hết Chúng đã nhét dèo vào miệng cô Lại còn nhấn chặt lên mặt cô Bằng chiếc cối rách bụi bằm Phía dưới chúng đột sạch y phục của cô Để lộ tấm thân trắng ngần lõa lộ Mặc sức cho chúng trà đạp hạ nhục Đến khi Thuyết Lan không còn phản đứng dãy ruộng Cả đám mấy lần chiếc cối xa Hai mắt của cô trợn lên vô hồn Không còn tiết sinh khí Thuyết Lan đã không còn hơi thở Mấy gã đàn ông kẻ nào cũng lập gia đình Thèm khát sắc dục kinh tầm Thì mức đó là thay phủ cũng nỡ xuống tay Ban đầu chúng tỏ ra lo sợ Khi chứng kiến cái chết của Thuy Lan Nhưng rất nhanh lại thông đồng vinh nhau Xóa sạch mọi dấu vết Mặc lại quần áo tử tế cho cô Dọn dẹp lại mọi thứ Và trói chặt cô vào cuộc nhà Như chưa có chuyện gì xảy ra Tiếng gà gáy cành nằm cất lên Cũng là lúc bọn chúng rời khỏi căn nhà hoang cũ nát Ông trời như là bất bình với cảnh nghiệt Của cô gái xấu số Đột nhiên nổi sống đùng đùng chốn cơn mưa thay cho giọt sầu nức nở tiếng người thiếu phụ Thủy Trung Nghiền lành Hôm sau khi thôn dân phản là Tiếc căn nhà hoang Phát hiện Thuy Lan đã chết từ bao giờ Chẳng ai biết cứ làm sao Chỉ có đám đàn ông trong thôn thi thoảng đích nhau Bằng những tiêu nhìn toan tính Cô đã chết trở thành một cây xác khô như bẩn Dân thôn vẫn là không thể hiến cô làm nghi thức tế thần Bởi nghi thức chỉ được thực hiện khi vật tế còn sống Nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt Xác cổ cô bị vùi trong mô đất lạnh lẽo và ẩm thấp Không có mổ bia để khắc tin Nắm mổ vô danh là dấu chấm mết cho cuộc đời của con gái đẹp Và thiện lành xứ núi rừng hoang vu Đám phụ nữ trong thôn còn suối nhau Mang máu chó mực chứng thối Nắm vào huyệt mộ cô Miệng không ngừng phun ra những lời nói cây nghiệt độc địa với nhục thân của người đã khuất. Ở phía bên kia rừng phản bức tượng Phật trong ngôi chùa Vũ Linh bỗng nhiên nứt vỡ. Trước đầu tượng rơi xuống như một sự giận dữ và thất vọng của thần linh đối với những kẻ nghiệp chướng Thiền bỏ dở việc hồng từ Kinh Thành trở về vài tuần sau đó. Đã mấy tuần trôi qua anh không nhận được thư hồi âm của vợ. Điểm hôm trước anh nằm mộng thấy Thúy Lan đứng dưới gốc cây mẩn. Khóc ra hai dòng huyết lệ đỏ Cánh tay của mẩn cũng chuyển từng hồng sang đỏ như màu cổ máu Trái tim của anh như bị bóp nghẹt Mặc dù chẳng biết có gì đã xảy ra Vừa về đến cổng thôn Thiên đã thấy một bà già Người ta hay gọi bà là bà Cành Điên Bà ta ngồi bên dưới nền đất áo quần lấm lem đầu thấp bồ sù Vừa lại nhảy mấy thứ ngôn ngữ khó hiểu Tay vừa cầm một viên đá Đập cuồn cụm vào viên đá khác trên đường. Nghiệp chướng, đúng thật là nghiệp chướng. Phải đập chết chúng. Thiên chỉ nhớ có một lần anh ta đã cứu sống bà lão này bằng tài năng y thuật của mình. Hồi bà ấy không may bị rửa dây trúng đầu. Lúc đi ngang qua anh có gật đầu với bà một cái nhưng bà ta không phản ứng gì. Miệng vẫn liên tục lầm bẩm câu nói vừa rồi. Đột nhiên anh cũng nhanh chóng mà đi qua. Vừa bước đi đường mấy bước thì đột nhiên từ đằng sau phát ra giọng nói khăn khăn của bà già này. Trở về nhà, nếu thấy mọi thứ tan thành, chiều này tới ngôi nhà gốc cây bồ để kết giả đằng kia tìm ta. Tàn hẹn nói cho cậu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Thiên quay lại nhìn bà chật cảm thấy các người nổi cả giả gà. Bởi bà ta đã dừng lại việc đập phá vừa rồi. Và ngực mặt đen nhìn thẳng vào ánh mắt anh tỏ ra rất nghiêm trọng Những lời nói của bà Cảnh Điên tuy mơ hồ Và chẳng có đầu cuối Nhưng nó như là thúc vào lồng ngực của chàng thanh niên trẻ tuổi một cái Anh vội chạy một mạch về căn nhà trên đồi Mà trong lòng nóng gian như lửa đốt Nghiệt ngã thay Căn nhà trên đình đồi đó đã cháy rồi Hình bóng của người vợ ngóng trời chồng đi kinh vệ chẳng còn nữa Làn gió lạnh lẽo thổi qua những tàn tro, phừng lên bật cuộc thin đúng lúc lệ chảy dài. Tại sao tất cả lại thành ra như vậy? Và con của anh đâu? Mây ấm của anh đâu? Tất cả chớ nên tiêu điều xưa sắc, chỉ còn lại đám đen ngồi lạnh và đống đồ nát như cõi lòng của thiên ngay lúc này. Cây mận cũng chẳng còn tươi xanh như trước ngày anh đi, mà rũ cánh ủ rột, đầu buồn bã như ra điều đau thương. Thế nhưng anh vẫn luôn hy vọng rằng Vợ của mình vẫn còn sống Chiều hôm ấy Anh âm thầm bịt kín mặt mũi Tìm tới mái nhà tranh siêu vẹo Bà già lóc cóc từ trong nhà đưa ra nhìn anh Chẳng bất ngờ cho lắm Bà ta dắt anh đến nấm mộ của Thúy Lan Và kể lại tất cả những chuyện Sẽ lóc với cô từ ngày anh đi Tôi cáo mọi tội ác Của đám thúc vận đột đốt người Bà ta thích kinh tầm thay Khi đang ở chung với một mảnh đất với chúng. Thiên nghe xong chân tay của anh rụng rời. Đứng còn không vững. Đầu gối của anh khủy xuống. Thầy bấu vỏ đất đá trên đấm mổ hoang lạnh. Vỏ tới chảy cả máu. Miệng thì gào rú đau đớn tuột cùng. Anh vừa gào vừa đập đầu xuống đất. Nhưng cú chát chú như muốn chết đi. Để được đoàn tủ với vợ con đã giết cửu tuyển. Nhưng liền bị bạc cảnh cản lại. Đừng có dại dột như vậy. Cậu phải sống vì vợ con của cậu chứ? Anh ngứa gương mặt đầy nước và dính bếp đất cát nhìn bà rồi nói bằng giọng khẳng đặc. Tôi là một thằng chồng thất bại. Tôi học y thuật để cứu sống thiên hạ. Nhưng đến vợ con tôi không cứu nổi. Tôi là một thằng đàn ông thất bại. Học y thuật để cứu tất cả mọi người. Nhưng đến con mèo của tôi cũng không cứu nổi. Tôi giúp đỡ chứa bệnh cho bọn súc sinh đó để rồi chúng trả đạp giết chết vợ con của tôi. Tôi là một thằng ngu, một thằng đàn ông bất tài vô dụng. Một cơn gió tồi mảnh kia những cảnh cúc trắng tinh mà bà cảnh hay đem tới đẩn trên mộ bay xuống. Rời xuống chân của Thiên như linh hồn của Thuy Lan muốn tiến đến xoa dịu ăn ủi trầm. Thiên run dày cầm cảnh hoa lên ký ức bất chợt ùa về. Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ tới đây bảo bản vinh mỗi ngày. Tôi sẽ là một người bạn của anh. Cho đến khi anh không còn cô độc Trên cuộc đời này nữa Tôi là Thúy Lan Từ bây giờ chúng ta sẽ làm bạn nhé Thiên à tôi thực sự thích anh Tôi muốn ở bên anh mãi thôi Thiên à ta yêu chàng Thiên à Nếu con của chúng ta mà sinh ra Chắc nó cũng có má lúm đồng tiền đẹp như của chàng vậy Ta tin chàng Ta chờ chàng về Nàng có một đứa mắt đẹp Và rắn nghỉ mảnh mai tựa cánh đào Tay ôm con mèo trắng nhỏ đứng dưới cơn mưa. Ta say nàng yêu nàng kể từ giây phút ban đầu. Ánh mắt của nàng đã hướp lấy linh hồn nhỏ bé cô đơn của ta. Nàng bảo nàng yêu nụ cười của ta. Nàng yêu mái tóc đen bóng và rậm như núi rừng của ta. Nàng yêu nét thư sinh giản dị của ta. Nàng yêu cả vết chàm xấu xí. Mà ta vẫn nàng tự ti giấu giếm bạch trước ngực. Nàng yêu tất cả những gì ta có. Dù nó có xấu xí đối với ta Thì Lan à Cho ta nhé Kể từ đó không ai nhìn Thế Thiên đâu Chỉ biết lần cuối cùng Khi mà Thế Anh quắc tay này Đi trên cây cầu vạn Lặng lẽ vừa điểm tính đến nạ Anh còn sống ngày đã chết Hay đã lăng bạt phương nào Đã kết hôn lần nữa hay chưa Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi Thế rồi thời gian qua mau vật đổi sao trời Chẳng còn ai nhớ đến Ngài vợ chồng Thúy Lan và Thúy nữa Tuy nhiên mỗi khi nhắc lại Đó như một vết như mà họ muốn quên đi Chờ giấu cho đi bằng được Và bằng một thiết lực nào đó Ký ức bi thương để ám mảnh ấy Sẽ luôn hiện về trong tâm trí Của những kẻ ác nhân thất đức Sống trên mảnh đất này Trải qua từng đó thời gian Thường rằng tội ác của những kẻ sống Trong thôn phản là này Đã bị thời gian vùi lấp Thế nhưng bọn chúng không thể ngờ được rằng... Chàng thiên của năm ấy đã ôm mối căm thủ suốt mấy chục năm... Hạc bộ phép tà thuần để quay trở lại... Dẻo rắc nỗi kinh hoàng linh kẻ thù... Và thế nghệ con cháu của thôn Phản La... Năm đó trước lúc rời đi... Thiên đã phát hiện ra một đứa bé sư sinh... Bị vứt bỏ ven đường... Rồi mang nó về nuôi... Đặt tên là Lam Phương... Thời gian trôi dần thiên phát hiện ra con bé Lam Phương... Các bộ thể chất đặc biệt, khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng lạ thường. Đó là lý do khiến cho Thiền nghĩ tới việc quay lại Phản La, dùng chính Lam Phương để làm vật tế cho nghi thức hồi sinh Thuy Lan. Thiền đã cải tin mình, dùng danh nghĩa là Thầy Lăng Khiêm đi chữa bệnh cứu người. Trước khi dịch ngạ quỷ xảy ra ở Phản La, Lão Khiêm đã tiến đầy trước vài ngày mà không một ai hay biết. Lão đến nghĩa đều phần nan tìm ngôi mộ của một người vừa mới chết đào sắc đen rồi dùng bộ phép tà thuật cùng với một thứ thuốc cộng khiếp lão bảo chế ra dưới trên tử thi nọ Sau đó thì liền nhanh chóng rời khỏi Đêm đến thì cái sắc đó hóa thành ngạ quỷ bắt đầu vào thôn phần là tàn sát Nạn nhân đầu tiên chính là nhà vợ chồng lão hảo Lão khiêm muốn khi dịch bệnh bùng phát lão cùng Lam Phương tiếp đây trước bệnh cứu người Cũng là muốn tìm đủ vật tế Cho nghị thức hồi sinh Thuy Lan Thế đàn hồi sinh âm tả ấy Bắt buộc phải có 9 quả tim Của 9 cô gái đồng trinh mệnh hòa 9 dòng máu của 9 chàng trai tân mệnh thủy Cùng với rất nhiều thuốc phép bồi chú phức tạp Những vật tế lão đã chuẩn bị gần như xong Chỉ còn thiếu hai vật tế thứ 9 cuối cùng Dòng máu của tuân và trái tim của Lam Phương Chỉ cần không chết được tuân nữ thôi Chấp niệm lớn nhất của đời lão sẽ hoàn thành. Lão khiêm quay trở về phần la, không chỉ có mục đích hồi sinh người yêu, mà còn muốn trả thù đám người ở phần la này. Nếu chỉ để cho đám ấy chết hết thì quá dễ dàng. Lão muốn họ phải chịu dày vò thống khổ của cảm giác cận kề cái chết, sau đó mới lấy mạng của từng kẻ một. Ngay từ đầu đã không có một vị thần y nào đột nhiên xuất hiện đúng thời điểm để giải quyết hoạn nạn cho thôn làng này. Tất cả đều nằm trong sự sắp đẳng của lão khiêm. Bằng việc đổi lốt một vị lang y đức độ, công học tròn tới làng vạn la để cứu dối những kẻ đang sống sợ chết giờ Lão nghiêm nhiên trở thành điểm hy vọng của chúng bấu víu, được chúng tôn sùng lên tầng trời mây và từ đó lão cũng dễ dàng thâu tóm được tất cả mọi thứ trong thôn. Đầu tiên là lấy niềm tin bằng viện giúp đỡ, sinh dầm trong đêm tối, để giết người moi tim phục vụ cho buổi tế lễ hồi sinh, phá hủy cầu phàn, giết chết gia đình Ái Linh. sinh Ái Linh đã đừng giữ lại cái mạng để tẩy não, khống chế làm cánh tay trái cho não Sau đó lão dồn tất cả người dân vào một chỗ để mà kiểm soát như đám gia súc ở chùa Vũ Linh. Cho họ uống thư thuốc tượng trứng như thần dược, đừng trước bệnh hóa quỷ. Thế nhưng thật ra đó là thức buồn ngài dùng để khống chế linh hồn và tâm trí những ai uống vào. Là muốn tất cả bọn chúng phải nếm chịu sự thống khổ khi mà chính lúc người bọn họ phải tự cắn xé, ăn thịt, dùng giáo đậm nát trái tim của nhau. Cảm nhận cái chết đang gầm nhấm từ từ. Nhìn thấy người thân chết ngay trước mặt rồi sống dậy hóa quỷ, giết chết đồng loại. Trải qua những nỗi ám mạnh sợ hãi về cái chết đang âm ỉ trong ruột gan. Sống ở cái nơi gọi là Địa ngục trần gian đúng nghĩa Tất cả những gì mà lão muốn Đều đã và đang xảy ra Vào thời khắc đứng trước tế đàn này Chính là hình phạt cuối cùng Và đau đớn nhất Lão dành cho lũ người nghiệp trước ấy Thì ra oán hận chồng chất oán hận Nếu như bọn họ Làm ra điều oan trái Ông trời sẽ tự khắc trừng phạt họ Luật nhân quả báo ứng luôn tồn tại Ông yêu tính giết hại Bao nhiêu mạng người Cái nghiệp này còn lớn gấp bội. Rồi liệu rằng có được trời đất dung tha, đầu thay chuyển kiếp hay không? Làm Phương nói bằng một giọng lạnh băng. Lão Khiêm cười lớn mở to con mắt, chỉ tay vào cô rồi gắn lên từng tiếng. Ông trời ư, luật nhân quả báo ứng ư. Nếu trời cao có mắt, hơn 20 năm qua đã không để cho lũ khốn nạn đó sống yên ổn Và cũng chẳng có cái báo ứng nào rắn xuống thôn làng đáng kinh tưởng này. Từ khi nàng ấy chết thì đối với tao Đã không có ông trời nào tồn tại Tao chính là trời Và chỉ có tao mới là người quay trở lại Để hành quyết lũ súc sinh này Chỉ có tao mới có thể làm cho chúng nó Nếm mùi nhân quả báo ứng ta sống là để giết hết tất cả những kẻ ở đây Hồi sinh Thúy Lan Không một ai có thể ngăn cản được kể cả trời Tuần chậm rãi ngần đầu Khuôn mặt của anh đã tím đi vì giận Nhìn thằng vào Lão Khiêm rồi hỏi. Vậy là thằng Vương dân nông nỗi này cũng là do một tay của ông gây ra? Lão Khiêm gật đầu thừa nhận. Đêm hôm đó khi đánh lén Vương ngã xuống, Lão đã đổ vào miệng của Vương một loại thuốc khiến đánh bất tỉnh nhân sự. Đưa Ái Linh từ nghĩa địa để hành hình cô. Sau đó trở về nhà tuân với như rằng Lão vừa vô tình gặp Vương bất tỉnh trên đường về. Vương sau đêm bị Ái Linh đâm chết Công chính lão đeo ra tần mộ của vương đào sắc anh lên Biến anh trở thành một con ngạ quỷ con linh trí Lão đe dòa sẽ giết bà xuân mẹ của anh Nếu như anh không nghe lời của lão bắt sống tuân Bởi lão biết không chỉ con Lam Phương Tuân cũng là một trong hai vật hiến tế cuối cùng Trong tế đàn hồi sinh Thuy Lan Nắm đấm xích chặt tuân cắn điên từng tiếng Ông điên thật rồi Tôi sẽ không thể tha cho ông Bằng mọi giá tôi sẽ ngăn cản con ác quỷ như ông Làm việc nghịch thiên bất chấp luân thường đạo lý Tuần lao lên nhưng Vương một lần nữa đứng lên trước mặt của anh cản đường Khốn kiếp Vương Ta bảo mày tránh ra Vương lào tới Những ngón tay sắc nhòn sẽ gió vô lít người của anh Thân mở chừng mắt xoay người lại đỡ lấy nhát cào sắc lẻm Bằng cây cung của mình Âm thanh như tiếng kim loại vào vẩu nhau Vàng lên chắc chú Giữa ánh trăng mặt của Vương hiện lên Với những đường nét quen thuộc Chỉ có làn da bấy giờ trắng xanh Mùi tím ngắt Răng vào móng tay dài ra sắc lẹm Vương tiếp tục tấn công về phía của Tuân Tuân không thể tiếp cận được lão khiêm Anh chỉ cố gắng né tránh những nhát cào nguy hiểm chết người Đến từ kẻ đội mồ sống dậy trước mặt Thật đầu Tuân có chút lúng túng khi đối diện với bản thân mình Dù Vương đã hóa quỷ Thân thể không còn linh hoạt như lúc còn sống. Để lộ ra nhiều điểm yếu. Nhưng Tuần cũng không thể ra tay mạnh với người bạn của mình. Tất cả những người ở đây đều đang chứng kiến một mạng tự chiến quyết liệt của hai kẻ đứng ở hai thế giới sống chết khác nhau. Vương ép Tuần vào bộ thân cây lớn, bộ móng sắc nhọn cứng như là đá đâm tới. Tuân nghiêng người né tránh lại Tuần thấy trộm lấy, bè ngoặt tay cổ Vương ra sau. Thì nhưng Vương bấy giờ trở nên vô cùng khỏe mạnh. Hắn huyết vai đánh bật Tuân ra sau, làm cho anh ngã nhào. Biết không thể nhún nhường được nữa, Tuân siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vương lao như bay. Mười ngón tay sắc nhọn mang đầy kịch độc của Vương từ trên cao vùng xuống. Tuân nghiêng về một bên có gối vòng một cú dứt khoát vào bụng của hắn. Vương đôi lại đằng sau đau đớn. Tuân dùng một tay tóm cổ của Vương lại, nắm đấm đầy nội lực rắn thẳng vào quanh hàm Vương khiến cho ngắn ngửa về đằng sau. Đập đầu vào một tảng đá lớn, cơn đau bỗng khiến cho Vương dựng người lên tảng đá. Máu đen nở khóa miệng chảy xuống cuối gục đầu thở hồng hộc. Lớt còn sống Tuân và Vương vẫn hay giao đấu với nhau. Vương luôn là một kẻ chiếm thế thượng phong. Bây giờ thì đã khác, Vương đã bại dưới tay của Tuân. Quay cuồng ôm đầu lang hết rũ rưỡi. Vô dụng. Tiếp tục đứng dậy cho ta. Nếu không lấy máu của ngắn được. Thì đừng trách tao sẽ xác mẹ của mày. Tiếng của lão khiêm thết lên. Lão đang cầm trên tay một thanh giáo chúc. Tay lầm lầm dọa xét đâm xuống chiếc cúi nhút bà Xuân ở dưới. Tuân định lao tới khống trí vương. Nhưng vương đã bất thình định bật dậy. tung một cước mạnh kiến cho Tuân không kịp để phòng bay ra xa. Còn quại dị đất. Tuân! Tuân ơi! Làm Phương dễ dụa, cô thoát khỏi dây trói nhưng không được. Chỉ có thể bất lực nhìn Tuân bị Vương tấn công. Dừng lại đi Vương! Đừng! Nhưng tất cả đã không còn kịp. Ngay lúc này Tuân còn chưa thể cưỡng dậy, thì Vương đã lào đến như mũi tên. Móng tay sắc nhọn xin một nhát thẳng vào lồng ngực của Tuân, vì ý định cướp đi màng sống của anh. Anh nhanh chóng nhất có thể. Không! Không! Làm phường cúi mặt xuống Mắt nhắm trần không dám chứng kiến cảnh tượng Trước trước mặt của mình Giọng nói của cô là cản đi Trái tim của cô như bị vò xé cảm giác Giống như là nhát đầm chí mạng Của vương ráng xuống lồng ngực của Tuân Không được giết anh Tuân Một dòng nữ đột ngột cất lên Khiến cho làm phường lập tức phải mở mắt ra nhìn Trước mặt của cô là ai linh Đang ôm lấy Tuân Sau lưng bị thùng một lỗ lớn Máu trào ra loang đỏ cả lưng áo. Hóa ra ngay lúc Vương chuẩn bị bổ một nhát vào ngực của Tuân, Ai Linh đánh nhào tí ôm lấy cơ thể của anh, dùng thân mình tự lấy. Vương rút cả bàn tay đầy máu ra, nhìn vào nó hơi sức người. Tươi trọng đen lại lộn xuống. Bỏ thoáng quanh các trở về nhân dạng con người, khiến cho Vương chuẩn nhận ra hắn đã giết chết người bạn của mình. Ai Linh ngã xuống chân hắn học máu tươi. Nhìn lúc vương còn đang sững sờ Tuần đánh bày hắn ra xa Vội lao tới đỡ ái linh dậy Ái linh em làm gì vậy tại sao Tuần luống cuốn lào máu cho ả Thế nhưng máu từ miệng cứ ập ra cơm ngừng Cô ta mỉm cười nhìn anh Đưa bàn tay dính máu lên chạm vào mặt của anh Nói bằng những người thở đứt toàn Bởi vì em yêu anh Tuần từ nhỏ em luôn để ý anh Lớn rồi em yêu anh Thưa lỗi cho những việc em làm, tất cả cũng chỉ là vì anh. Từ nhỏ tới giờ em luôn là một con bé ngốc, muốn có gì là phải có bằng được. Nhưng ái Linh, tình yêu không giống những thứ em từng tranh giành, không phải cứ muốn là có được. thứ lỗi cho anh, không phải vì anh ích kỷ, chỉ là anh không thể cho em những thứ anh không có. Con bé ngốc em có đau không, em có hối hận không? Không bao giờ, Tuân à. Anh nói anh không thể cho em những thứ anh không có Nghĩa là anh không có thứ gọi là tình yêu đối với em Mười mấy năm trời bên nhau Anh có khi nào đã từng rung động với em không? Bây giờ không phải là lúc để hỏi những lời này về cầm máu đã Tuần toàn nhấc ánh linh lên Nhưng cô tan liền nắm chặt tay của anh kéo lại Không sống được đâu Em cảm nhận được hơi thở của mình sắp tàn Gia đình của em đã chết hết Hôm nay em sẽ được đoàn tụ với họ Em từng giặt tay giết anh Vương, hôm nay anh ấy trở về để lấy lại mạng của em. Tuân à, trả lời em đi, đây là câu trả lời cuối cùng em muốn nghe. Tuân thở ra một nơi rồi đáp. Ai Linh, em luôn là đứa em gái anh muốn bảo vệ, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Em hiểu rồi. Nét xong Ai Linh chút hơi thở cuối cùng, thân đành cô tan nằm xuống đất, đứng dậy nhìn Vương bằng con mắt lạnh lẽo. Thật không thể ngờ ba người chúng ta lại trở nên tan tác như vậy ái Linh giết mày, mày giết ái Linh Đến bây giờ tao và mày lại muốn giết nhau Tao rất đau khổ đâu Vương ạ Trước đó mày chết tao cũng dây dứt nhiều lắm Bây giờ thì sao chứ Bắt buộc chúng ta chỉ có một trong hai được sống tiếp thì phải không Hoặc là cả hai ta không có sự lựa chọn Vốn dĩ ngay từ đầu tất cả chúng ta đều bị lừa gạt Bây giờ quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay của lão ta Sông hay chết Không phải là việc tao vào mày được chọn Vương vừa trả lời Vừa lau bắn tay đầy máu vào vạt áo Nằm móng tay mọc dài Sắc bén hơn bà nãy Chuẩn bị tấn công Tuân thêm một lần nữa Tuân vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh Mặc dù tâm trạng của anh lúc này Đang dối bời Anh lúc này nói Nếu mày biết được rằng Không ai có thể sống Vậy thì mày làm tất cả những chuyện này cuối cùng để làm gì Vì bà Xuân đúng chứ Một kẻ mưu mô sầu quyệt nhân Lão Khiêm. Mày có dám chắc rằng. Khi mà giết tao. Lão ta có thực sự thả mẹ con của mày đi không? Tuần à. Tao. Mày vẫn còn mối bận tâm trên thế gian này. Mà không yên tâm thanh thản ra đi. Phải nương nhờ trần thế trong bộ dạng ma quỷ. Tao cũng vậy. ta cũng có nhiều mối bận tâm Tao chính là sinh mệnh của tất cả mọi người. Lão Khiêm ngồi giữa tết đàn. Vừa sắp lễ vừa lớn giọng quát vương. Màu cắt đầu nó mang đến đây cho ta Thật cần máu của nó vào quả tim của con nhãi danh kỳ Sắp đến giờ thực hiện nghi thức hồi sinh Vừa nghe xong thì liền ngần đầu nhìn Tuân Bằng một ánh mắt đầy ý tứ Những đầu ngón tay cọp lại kêu răng rắc Bằng một cái dẫm chân xuống đất Hắn ta phóng lên cao Hai tay răng ra chuẩn bị tấn công kẻ thù Tuân dường cào cây cung ngắm thẳng linh không chung Trong khi vương đang sắp lao xuống. Anh kéo mạnh cây cung. Công tên xé gió lao thẳng về phía cổ vương. Hắn ta trợn mắt lên nghiêng người. Tuy nhiên vẫn bị múa tên xịt trúng một đường dài ở cổ. Máu đen ướt ra thành giọt. Nhưng quán tính vẫn nhào về phía tuân. Anh đã lấy cú phổ của hắn bằng cung tên. ngay khi vương còn cách tuân một cửa đi ngắn. Hắn ta liền đổi tư thế. Một chân đạp lên cánh cung bằng kim loại của tuân dồn hết lượng vào chân trái, đẩy cả cơ thể quay ngược lại. Để hướng phóng như mày về tế đàn, chính là nơi Lão Khiêm đang đứng. Tuần chuồn chân lùi người về đằng sau. Khi đã định thần lại, thì xứng sở thiêu vương đang tấn công ngược lại kẻ thao túng ngắn. Vương nhích mép nhìn Lão Khiêm bằng ánh mắt đầy cầm thù. Ta không muốn làm con dối cho mày nữa. Ta muốn được giải thoát. Nụ cười của Vương Trật Thất Liệm Khi Lão Khiêm quanh ngoắt lại nhìn bằng đứa mắt đầy gian xảo và thích thức. Giờ đây không biết rằng kẻ nào mới chính là con mồi thực sự. Vương còn chưa kiềm hối hận với quyết định của mình thì đã bị lão ngắt một bắt nước đầy vào người. thế nước đó khiến cho vương rú nên đau đớn, ra thìn xì xèo khói, dần dần bị ăn mòn vào bên trong. Còn chó vẫn chỉ là con chó mà thôi. Càng ngoan cố như vậy thì càng dễ tìm đến cây chết. Vương ôm một bên mặt đang bốc gói đầy tuyệt vọng. Mày giết tao cũng được. Nhưng mà xin mày hãy tha cho mẹ tao. Bấy chẳng liên quan gì đến ngư thức này cả. Ở trong lồng sắt bờ Xuân đang bám lên song sắt. Vừa gào khóc vừa gọi con. Vương, mẹ xin lỗi. Hãy kệ mẹ con chạy đi. Lao khiêm nhận miệng cười thích thú. Giá như mày mau chóng lấy đầu nó đem về đây để tao lấy máu. Có lẽ hai mẹ con mày sẽ được sống. Nhưng mà mày lại cắn ngược lại tao. Thôi thì tao vẫn cho hai mẹ con của mày đoàn tụ. Thế nhưng mà là ở dưới suối vàng. Tên ở bên ngoài lề không thể đứng yên nhìn lão tắc ngoài tắc quái. Anh ấm tiền bắn thẳng vào người lão. Nhưng không biết vì lý do gì. Bắn vắt nào cũng gần chạm đến lão thì dừng lại rơi xuống đất. Dường như lão ta đang được bảo vệ bằng một thứ sức mạnh tâm linh nào đó. Nó rồi lão lửa lên khenh khách, vòng tay ném vào người vương một que diêm đang bốc cháy. Thế nước bọn này lão hắt vào người của ngắn bắt lừa cháy lên một thức lửa màu xanh. Bà Xuân lúc này hét lên đầy đau đớn. Mày là con quỷ, mày mới chính là một con quỷ, con ơi không thể nào. Đây là âm hỏa là lửa địa ngục, chuyên đề diệt quỷ. Nó sẽ không bao giờ bị dập tắt, cho đến khi mày trở thành một đống trò tàn. Tuần suốt ruột tuần đỉnh lao lên nhưng lòng vương bị trói gần đó thiết vậy ngăn lại. Đừng, đừng thấy gần âm hóa, ngọn lửa này không còn cách nào để dập thắt. Nếu anh vô tình dính vải, nó sẽ làn ra khắp cơ thể tiêu đốt cho đến khi anh không còn lại gì cả. Lão vắt tay ra sầu cửa liền khoái trí. Trong khi đó vương đang gạo thét đau đớn, quản quài trong đám lửa đang bốc đi ngụt ngụt. Hắn cố truyền người tới cái lầm sắt mà lão khiêm nhốt bà Xuân Dùng chút sức tàn bám đền sòng sắt Cố thỏ tay vào trong để chạm mẹ lần cuối Mẹ Còn bất hiểu không cứu được mẹ và chính bản thân mình Còn xin lỗi Bà Xuân vỗ lít con trai rồi nấc lên Không phải tại con Là do mẹ Nếu mẹ không lang thang vào ban đêm để bị quỷ bắt Thì không ai có thể y hiếp được con trai của mẹ cả Lửa từ bàn tay của Vương Đan sang bà Xuân Do bắt được quỷ khí trên người của bà Xuân Chỉ trong dây lát đã bị ngọn lửa cuốn lấy Một người ở ngoài Một người ở trong lồng sắt bám lên nhau Hai mẹ con chìm trong ánh lửa xanh lẻ Đang bị tiêu đốt Vương ngất tay mẹ ra Cộc đầu bên chấn xong Máu đen từ mắt tuôn ra ngoài Đó chính là nước mắt của ngạ quỷ Đừng Chạm vào con Mẹ sẽ bị thiêu dội mất Cô không muốn để mẹ đau đớn như vậy Không sao Là mẹ muốn như vậy Con trai Chúng ta sắp được giải thoát rồi Tuân và Lam Phương chứng kiến tất cả Chỉ biết ngậm ngùi cay đắng Cô nghĩ rằng nghĩ lợi Rất dây thừng thế nhưng không có tác dụng gì Chỉ thấy máu ở cổ tay đất chảy ra Ông mau thả Lam Phương đi Tôi nhất định sẽ tự ra quy phục Anh đừng có giao kéo với ông ta Đồ ngốc Lão khi mướng nhìn về viết tuân nói bằng giọng miệng mai. Đau đớn lắm có đúng không? Cảm thấy bản thân vô dụng lắm có phải không? Chưa xong đâu. Tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Mày nghĩ tao thiếu cách lấy đầu của mày hạ tuân. Thật ra thằng bạn của mày chỉ là một quân cờ mà tao dùng thôi. Bây giờ mới chính là địa ngục thực sự. Nói rồi lão tiến đến bàn thờ Lấy một cái lư hương. Lão đổ vào trong đó thức chất lỏng đen đặc thanh ngòm. Rồi sau đó đốt lên Khói đỏ từ lưu hương nhanh chóng chẳng ra bên ngoài Làn tỏa khắp không gian một cách nhanh chóng Lào ném cái lưu hương kia xuống đất Miệng mìm cười đầy độc ác ngay sau đó lúa quài trên rừng huấn ngã bay đi Chim rừng kêu thẳm thiết tìm nơi lẩn trốn Khắp buồn khu rừng bị rúng đậm Dường như có thứ khủng khiếp nào đó sắp sửa kéo tới Màu ném cái lưu hương lên phía trên Nếu không lũ quỷ sẽ theo mùi hương tới đây Làm phương gạo lớn. Còn đã nhận ra thứ Lão Khiêm vừa ném súng hố. Sau đó chức lưu hương bị thuần dần ném lên phía trên. Lão Khiêm cũng không để ý mà cười lớn. Muộn rồi. Lũ ngạ quỷ rất nhanh nhảy với mùi hương máu. Rất nhanh chúng sức kéo tươi đầy Bây giờ tất cả người dân đang ở riêng hố sâu vài mét. Không một ai có khả năng phản kháng và cứu cô ra cả. Chỉ biết gạo thiết ăn năn hối hận dưới chân của lão. Tuân thì đang trong trạng thái đơn thân độc mã. Nhất cử nhất động đều dễ dàng mất mạng. Yêu thế hoàn toàn thuộc về Lão Khiêm. Lẽ ra tất cả đã bị Lão giết chết thật. Và tí Loan thực sự đã được hồi sinh. Không thể thấy được. Bây giờ muốn cải thiện tình hình. Trước hết phải cởi dây trói ra. Sau khi được tự do. Cô mới có thể cùng Tuân nghĩ được cách. Tuân cần trọng nhìn chung quanh tứ phía. Thầy vẫn lầm lầm cây cung lạnh lẽo, đầy lo lắng và hổ nghi. Làm vườn có linh cảm chẳng lành, cơ biết cái chết đang ngày một tới gần. Nhăn mặt nhìn xuống hai tay bị trói, rồi nóng ruột nhìn về sông lưng như tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Trần hai mắt của cô sáng lên khi mà nhìn thấy lấp đó trong những thân cây sông lưng là một bóng dáng nhỏ bé nhìn rất quen mắt. Đó không phải là chính con bé ánh dương đấy sao? Không biết vì lý do gì Mà nó không bị láo thôi min Bằng thức ngại như những kẻ khác Hay như nó cũng nhìn thấy cô Cô liền qua lại nhìn lão khiêm Thế lão đang lươn là Liền nháy mắt Rồi nhìn xuống dây chói dưới tay Còn bé lấp ló sau thân cây cũng phải gật đầu Thế tuần vẫn còn đắn đo lão khiêm liền cười Trước mày vẫn còn thời gian Ngoan ngoan thì vào bên trong tế đàn Để tao lấy máu hiến thần Nhanh lên Tính mạng của nám thôn dân ngoài kia Là do chúng mày quyết định đó Tuần suy nghĩ một lát sau đó tiến đến Làm phương bỗng chạy tới ngăn nanh Vô dụng thôi Tiết đàn của ông muốn hoàn thành Phải cần tim trinh nữ và máu đồng tử Nhưng chúng tôi không còn trinh trắng nữa Mày đã thoát ra từ khi nào Ai đã cười chói cho mày Lào Khiêm trốn mắt nhìn Lam phương trước mặt Không thể ngờ cô đã thoát khỏi dây chói Bạn này ánh dương đã đen lỏi tới, dùng mảnh vỡ của chung nước ở chùa để cắt đứt dây trói cho cô. Sau đó cô tức tốc dắt nó chạy sâu vào trong rừng trúc gần đó, vùi người nó vào đám lá trúc khô rồi dặn. Bất kể là em có nghe tiếng gì, hay bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không được ngo lên của đám lá này. Nó sẽ bảo vệ cho em đến sáng mai. Nhớ lời của chị, nếu em còn muốn sống nhé cô bé ngoan. Còn bé Ánh Dương là người duy nhất không bị lọt xuống hốt sâu là bởi vì khi đừng phát thuốc cho uống nó đã lén đổ nghít vào chậu cây trong chùa. Trẻ con không thích vị đắng hơn nữa nó không hề có bố mẹ ép uống như những đứa trẻ khác cho nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Chị à sao chị không trốn ở đây với em cho an toàn chị sẽ quay lại cứu em chứ? Bởi vì chị không thể bỏ lại người chị yêu hy vọng là chị có thể quay lại nếu không thấy chị Sáng ngày mai hãy rời khỏi khu rừng, cố gắng tìm người giúp đỡ và sống sót nhé. Nó tròn mắt nhìn người con gái có tả váy xanh lam đang băng băng rời đi. Mong rằng chị ấy sẽ được bình an. Quay trở lại, Lâm Phương nói đến đây có chút đỏ mặt. Tôi và anh ấy đã... Còn khốn. Mày nói cái gì? Ông không tin thì tùy. Láo khiêm vội vàng chạy tới nhặt sợi di thừng, cô bị trói bẩn nấy. Rồi bôi lên đó một lá bùa sau đó đem đốt cháy. Lá bùa nổ lên một ngọn đựa đen tím rồi tắt thần Lào Khiêm nghiến răng ngửa mặt lên trời. Khốn kiếp! Sao chúng mày dám qua mặt tao như vậy? Lào Khiêm nghĩ một hồi rồi đoạn quay sang Tuân. khẩm Tết đàn của tao chắc chắn sẽ hoàn thành. Nếu không có mày và con khốn kia, tao sẽ tìm hai kẻ khác để thay thế. Ngay lúc này Tuân chuột giả phát giác ra những thứ nguy hiểm đang xuất hiện. Từ trong rừng những tên đình vặn vẹo loang lồ. Hàng trùng con mắt sáng quắc bước ra Bọn chúng chính là cơn ác mộng Của thôn phần la thời gian qua Chính là lũ ngạ quỷ Đội mồ súng dày thèm cắt máu tươi Ông địch làm gì Láo giả khốn kiếp Mày nghĩ chuyện gì xảy ra Khi mà một lũ chết đói gặp một bữa tiệc thịnh soạn Cái gì Không lẽ hoa ra trên đường tới đây Không có một con quỷ nào tấn công thôn dân Đều là rông giờ trò Ông muốn tất cả tập trung tại đây suy nhốm máu họ chỉ để thỏa mãn mong muốn trả thù tàn nhẫn của bản thân. Mày thông minh đấy. Mày nghĩ đói khát sẽ là một dạng dục vọng phải không? Thứ dục vọng này là bất biến. Không có điều gì có tiền ngăn cản chúng ta khi đói. Đói rồi thì phải ăn thôi. Dù sao cũng toàn là người phản la với nhau. Cho nhau một miếng chắc cũng không sao đâu. Chết tiệt tên giả biến thái. Tôi nhất định sắp bấm ông ra thành trăm mảnh. Được, trước hết mày lo giữ mạng của mình đi. Tuân, cẩn thận. Tuân giật mình kinh nghe tiếng giọng của Lam Phương từ đằng sau, sau đó là tiếng cào rú của ngạ quỷ. Anh quay lại thì Lam Phương đang cầm hai cây giáo trúc đâm liên liệu vào người một con ngạ quỷ. Khi cô đã không ứng biến kịp thì có khi Tuân đã bị nó vột từ đằng sau và cắn chết. Cô rút hai cây ráo cả người bắn đầy máu, nghiến răng ngần cao đầu, dòng run dày để oán trách. Phải cẩn thận chứ, nếu anh chết một mình em phải làm sao đây? Làm phường nhanh chóng quay lại chỗ của tuân, cục anh ngăn nũ ngạ quỷ đang dần dần men tới cây hố phía dưới. Mười máu tanh đã dần dẫn dắt tất cả lũ quỷ tới đây. Chỉ cần một con súng hố, chẳng khác nào chuột xa chính gạo. Toàn bộ người dân phần la sẽ bị đám ngạ quỷ giết sạch. Lão Khiêm không để ý tới ngay người quay vợ trong chuẩn bị vài thứ Để tiến hành nghi thức cuối cùng Của tiết đàn hồi sinh Lam Phương em có sợ không Không Nếu em sợ bà nấy đã bỏ mặc anh cao trẻ xa bay Sao vậy quay để đây làm gì Được rồi Lam Phương Với tình hình này nếu chúng ta bị bao vây Dồn tiết đường cùng thì chết chắc Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao Phải rủ chúng ra khỏi đây Nếu như chúng muốn tấn công tới Toàn bộ thôn dân sẽ bị giết. Mùi hôi thối và tiếng bước chân của đám ngạ quỷ mỗi lúc một gần. Làm Phương cầm theo chức lưu hương chạy trước. Thuân đã đằng sau yểm chở cho cô. Liên tục dương cùng bắn về phía những con quỷ dám tới gần. Không ổn rồi. Nếu cứ chạy thế này kiểu gì chúng ta cũng bị chúng bắt được. Mau để lưu hương lại đây rồi đi thôi. Nhưng trái viết suy nghĩ của anh làm Phương lắc đầu. Không được. Nếu chúng ta để lưu hương tại đây rồi bỏ đi. Lũ quỷ sẽ không bám theo nữa. Nếu như không đánh hơi thích người thì anh đừng quên trong số chúng có những con con linh trí. Chúng sẽ không dễ mắc mưu. Tuân trở nên khẩn trương. về làm thế nào chúng ta không thể chạy mãi được như vậy? Làm Phương suy nghĩ một hồi rồi nói anh về cứu mọi người đi em sẽ mang theo lưu hương giùm bọn chúng. Không được. Làm như vậy chẳng khác nào em tự đi tìm đường chết. Nếu em không làm như vậy Tất cả chúng ta sẽ chết. Tết đàn hồi sinh Thúy Lan không có chúng ta vẫn hoàn thành. Nếu như tế vật cuối cùng không đúng máu và tim người cần. Tết đàn sẽ bị nguyện rùa phản vệ. Đến lúc đó không biết có chuyện khủng khiếp gì xảy ra. Đừng nói là phản la. Thậm chí bên ngoài cũng sẽ bị nguyên rùa đe dọa. Tuân nghi hoặc trong lòng nhìn Lam Phương. Sao biết chuyện này? Lần em lèn vào trong chùa lấy thuốc trong túi của ông ta. Em có tìm thấy quyền chú thuận hồi sinh chết người và đọc được? Lúc này đám ngạ quỷ đã đuổi theo đến nơi. Tuân rút hai thành giáo trúc sông giả điên cuồng chấm giết. Quay lại thấy Lam Phương đã mang chiếc lưu hương rời đi, nói vọng lại. Tuân, anh về đi mà kể em. Lam Phương, đứng lại. Tuân tức tốc đuổi theo, nhưng cả hai chạy đến mật thất sau nghếp địa liền rừng đại. Bởi có một bóng người quen thuộc lao ngang qua. Sẽ lấy lưu hương trên tay của Lam Phương Cha Cha đã đi đâu Sao giờ lại ở đây Tuyên liền nhận ra đó chính là ông huân cha của mình Hóa ra hôm đó ông đã không uống phải Thế thuốc quái quỷ của đảo Khiêm sau đó ông đã đi đâu không ải rõ Ông hoàn ném về phía của tuân một Cây đuốc đang cháy Chuyện đó không còn quan trọng nữa Là khiêm muốn trở về Phản Lan Để trả thù mối ngặt năm xưa Ta và các con dù không liên quan đến chuyện đó Nhưng vẫn bị liên lụy Đi, các con phải tới ngăn chuyện đó lại, trước khi để Thúy Lan hồi sinh. Không, cha không thể làm như vậy. Cha sẽ rụi chúng xuống mật thất, còn hãy châm lửa phóng hỏa chúng rồi lập tức qua lại tế đàn. Nếu không nghe lời ta, đừng gọi ta là cha nữa. Ông Huân lùi người về đằng sau, nhảy xuống mật thất. Lũ quỷ lúc này bú đến chân trúc chui xuống ngầm. Cha, cha ơi! Hai dòng nước mắt nóng ngồi lăn dài trên má. Tuân người xuống vô lực như kẻ không xương. Nếu Lam Phương cầm giữ anh lại, tuần đã lao thân xuống hầm để cứu cha. Thế tuần vẫn còn đợi đẫn Lam Phương điền giật lấy cây đuốc từ thay của Tuân. Đợi khi không còn con ngạ quỷ nào chu xuống, cô mới ném đuốc phóng hòa, đóng nắp hầm lại. Luôn ngạ quỷ phía dưới bị lửa thiêu đốt kêu gạo đau đớn, thành âm thống khổ như lời nhục hình cha tấn từ địa ngục. Mùi thịt người khen khét xuyên qua khen hở Của nắp hầm bốc lên Khiến Lam Phương phải bụng miệng nột mỡ Qua một lúc không còn thiết động tính gì Lúc ngạ quỷ đã chết hết Lam Phương tiến lại chút Tuân đang thường người ra như kẻ mất hồn Tuân quay lại thôi Tranh đã hy sinh để tất cả mọi người được sống Chúng ta quay trở về cứu họ Coi như vậy ông ấy mới được thanh thản ra đi Lam Phương đặt tay lên vai của Tuân Cố gắng an ủi Tuân cắn răng lau đi nước mắt Anh phải cố nén đau thương vào bên trong Bởi vì giờ đây trên người của anh còn mang rất nhiều trọng trách Gánh nặng to lớn là sinh mạng của ngươn trăm con người Và phải bảo vệ người con gái của mình Phải làm phương Anh đã mất hết bạn bè gia đình người thân Chỉ còn mình em Anh nhất định không bao giờ để mất em Nếu không cuộc đời này của anh trở nên vô nghĩa Về thôi Chúng ta phải quay về cứu người và giết hắn ta Làm phường gật đầu hai người đứng dậy dịu nhau quay trở về Nơi những người dân đang bị bắt nhốt Giờ đây không còn đám ngạ quỷ cằn chờ Tuân nhất định sẽ giết chết lão bằng cung tên và giáo trúc trên tay Làm phường cũng rút bỏ hết nghĩa tình với lão Lão nuôi cô cũng chỉ là con thú chờ giết thịt không hơn không kém Một tay của lão đã gây ra cái chết của bao nhiêu người Cái thứ gọi là nghĩa tình này buộc lòng cô phải rút ra Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa Giờ đây cô không thể dễ cảm xúc Để lấn át đi lý trí của mình Hai người dìu nhau lứng thứng Quay trở lại chốt người dân Hai đôi chân vừa đặt đến trên nền đất Nghĩ Trang Thì đột nhiên cận lại Chết lặng không thể bước tiếp Bầu không gian hỗn loạn Nằm mỹ của ban nãy đã không còn Mọi thứ im áng quá sức tưởng tượng Vắng lặng và điều hưu Nhưng Nghĩ Trang đúng nghĩa Đôi mắt của họ không chớp Mùi nồng nặc của máu tanh sọc lên Đậm đặc vào không khí. Cơn gió mang theo đám cho tàn vào mùi máu tươi phút qua người của ngọ. Làm phương quỷ xuống đất còn tuân thì đứng thẫn thờ. Phía dưới cây hố chỉ còn lại những sắc người nằm la liệt. Không cách nào một bể máu với nội tạng. Sa thịt sưng và đầu người nằm thanh hắt bên dưới. với những con ngạ quỷ đang nhai chóp chép. Toàn bộ thôn dân Phản La đã bị ngạ quỷ giết sạch. Dưới cây hố sầu mấy thước ra đây như địa ngục trần gian. Không khép ám ảnh vô cùng. Làm phương, chúng ta không kịp rồi. Ở trên tết đàn Lão Khiêm đang ngoắc miệng cười, đầu tóc rũ rưỡi. Giờ đây mọi kế hoạch trả thù của Lão đều thành công mỹ mãn. Chỉ còn việc cuối cùng đó là hồi sinh Thúy Lan trở về. Lão dựa lên một quả tim nóng hồi vẫn còn đập trên tay. Dưới chân của Lão là hai cái sát một nam một nữ, là người phần Lan đang nằm chết rũi. Thì ra khi không lấy được trái tim và máu của linh nữ và tuân Lão đành về môi tim và lấy máu của người khác thế vào Bởi vì tất cả dường như sắp được hoạt thành đến bước cuối cùng Lão có chết cũng không thể thất bại Không thể từ bỏ được mặc dù trong sách có ghi Bắt buộc phải lấy trái tim của linh nữ Lão đã phát điên Rồi biết rằng lấy một thứ khác thay cho chìa khóa cuối cùng Sẽ hồi sinh một thứ kinh khủng Không phải là người sống Thì nhưng lão vẫn làm Làng Phương vừa nghĩ rằng vừa nói Chỉ có trái tim đầy linh lực Và thuần khích của linh nữ Mới có thể đưa người trích Từ địa ngục trở về Bằng thân xác của người phạm Nếu ông làm trái vinh nghi thức Thứ ông hồi sinh sẽ là một con quỷ chúa Mang để oán niệm và thủ hận Nó gần như bất bại Và gieo rắc tay ương tinh nhân gian Lão ta dường như chưa thỏa mãn Mà muốn cả nhân gian này phải chịu đau khổ Để lão còn thờ ngày nào nhân loại sẽ bị đe dọa tính mạng ngày đó. Hôm nay dù có chết, anh cũng phải giết chết lão ta. Lão Khiêm đứt mắt nhìn hai người họ cao rầm. Hai con chuột nhát vẫn còn sống sao ngà. Quả là vô cùng bản lĩnh. Chỉ tiếc rằng sau khi buổi tế lễ này thành công thì chúng mày sẽ được chết đau đớn hơn gấp bội cùng với nhau. Nếu rồi lão đặt quả tim cuối cùng vào vị trí duy nhất còn trống, Những ránh trầm trồn hình buổi chú bên dưới những quả tim từ từ sáng lên Nối với nhau thành một vòng sáng cầm đồ Đỏ rực trói lóa Tân kéo Lam Phương về phía sau lưng của mình Muốn che chắn cho cô Cô gãy miệng vào tay của anh rồi nói Không kịp rồi Bây giờ nếu giết ông ta thì tết đàn vẫn được kích hoạt Nếu con quỷ thực sự thoát được từ địa ngục Thì không chỉ chúng ta Mà tất cả mọi người phản la kia đều phải chết Vậy bây giờ phải làm sao? 9 dòng dương huyết đất chạy vào quan tài ra cách duy nhất để phá hủy toàn bộ nghi thức đó chính là phá hủy 9 trái tim đồng chinh còn lại. Làm Phương nói chất dòng trầm hẳn xuống Tuân cũng đặng người anh đáp. Làm Phương Vậy là chúng ta sẽ... Cô gật đầu kéo vai của anh mạnh một cái Anh quay người lại cô nhìn anh Ngón tay cô lầu đi những việt máu trên mặt anh rồi nói Tuân à chúng ta buộc phải làm vậy. Mặc dù em cũng rất đau lòng khi phải đưa ra quyết định này, nhưng nếu chết đi có thể cứu được nhiều người, em chết cũng cam tâm. Cô nhón chân chạm môi của mình vào môi anh, ánh sáng từ nơi tế đàn ngày một xâm lấn không gian. Tuân nhắm mắt bấu chặt ngón tay vào y phục của cô, nhưng không muốn cô rời khỏi mình, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Mắt của Lâm Phương rơi một giọt nước, cho đến khi Tuân cảm nhận được thứ nước ấm nóng ấy. Phương trên mặt của anh thì cũng là lúc trước mắt của anh tối sầm lại. Làm Phương đem vòng tay ra sau đánh mạnh một cái vào gáy của anh. Tuân ngã xuống đất cô từng bước tiến tới tế đàn. Tuân à, em xin lỗi. Cô nhanh chân chạy đến nhìn lúc lão Khiêm đang loay hoay giữa tế đàn liền dùng sức đầy mạnh cái bàn thờ gỗ xuống. Bắt hương và cốc chén trên đó vỡ tan hương khói gãy vụn Cái bàn gỗ nặng chạy cúng đổ vào người khiến lão kêu liền oai oái nhân cơ hội đó Làm phương tới chỗ chín quả tim Cố gắng nhấc chúng ra khỏi những cái rãnh Nhưng mà lực tới Từ thế đàn liên tục tỏa ra Hơi lạnh thấu xương Khiến cô đau nhói xương tùy Lúc này lão khiêm đã tức tốc sông tới Tụng linh người của làm phương Kéo ngược lại đằng sau Quật ngã cô xuống đất Dôn dày suy xoa đặt lại những trái tim Vào rãnh như lúc ban đầu dòng dương huyết của chức bình bên cạnh đã chả hết vào quan tài chỉ cần đợi thời gian cho chín trái tim thích ứng với tế đàn nữa thôi kẻ bên trong kia chính thức sống lại sau hơn 20 năm chìm mình ở cõi chết Long Phương gượng dậy tay vớ lấy một cây đèn cày tương vào đầu của lão Khiêm cân đầu khiến cho lão quay lại vô lấy Long Phương rồi ấn người cô sắt vào tường hai tay bóp nghẹt cổ của Long Phương rồi nhấc lên khố nạn Tất cả công chỉ vì hai đứa mày, kế hoạch của tao bị đảo lộn. Tao sẽ giết mày con khốn, mà làm mất quá nhiều thời gian của tao. Cơn nghề thờ khiến cho mặt của Lam Phương u ớ không nói thành lời. Cô cố gắng dùng hai tay cào cấu, nới lòng tay của lão ra. Thế nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của kẻ đã nuôi mình khôn lớn. Lào khi đã không còn nhân tính, vừa nghiến răng vừa nhìn cô bằng đôi mắt lòng lên sầm sọc. Tạo sự giết may. Bàn tay của Lão Khiêm bấu chặt vào cổ cô. Làm phường cảm nhận cái chết đang đến mỗi lúc một gần. Cho đến khi cả người của cô dường như mất sinh khí. Hai bàn tay Lão Khiêm buông rơi. Khiến cô rơi xuống đất. Lão Khiêm trận mắt nhìn cô. Biển hồng ra máu tươi ổ ạt. Lão quay lại tuân đang đứng đó. Thành trúc nhọn hoát trên tay anh đất đâm xuyên qua người của Lão. Lão nức lên từng tiếng nhìn vào tế đàn. Miệng cười mẩn nước mắt ở ngực tuôn rơi Muộn rồi Tế đàn đã hoàn thành Nhìn xem Chính trái tim dung hòa với tế đàn Thuy lan Ta không thể gặp em được nữa Lão lê đết dưới đất một lúc Rồi càng người cũng gục xuống Chết trượt mắt Tuần đỡ Lam Phương dày rút ruột hỏi Lam Phương Em dám đáng anh bất tình để liều mạng vào đây Em điên rồi hả Kẻ phá hủy tế đàn sẽ có kết cục là phải chết Em không muốn anh phải chết. Lâm Phương giật lấy giáo trúc từ tay của Tuân. Cô chuồn người đến lấy mấy chút quả tim đăng hợp nhất ở giữa tế đàn. Phùng tay đâm lia lịa vào từng quả. Mỗi nhát đầm đều khiến trái tim của cô như bị xé ra vô cùng đau đớn. Những quả tim bị cô đâm nát bắt đầu dần tắt ánh sáng. Tuân kéo cô ra. Ôm chẳng cô không cho cô vùng vẫy. Cô thởi thóp ngã vào lòng của anh. Tân run dày chạm vào cương mặt xanh sao cổ cô Khóc nấc lên Em thật là ngốc Chỉ phá hủy tế đàn thôi không có đủ Chúng ta vừa phải phá hủy vừa phải phong ấn nó lại Em nghĩ em phá tết đàn rồi mọi chuyện sẽ kết thúc Đôi mắt đẹp mà buồn khổ của cô Cứu nở ra một nụ cười nhìn anh Vậy là chúng ta sẽ thất bại sao Câu dư bàn tay về ánh sáng chói lòa kia Tân trộm lấy tay của cô rồi nắm chặt Em là người phá hủy tế đàn Anh sẽ là người phóng ấn thế đàn. Không, anh không thể làm vậy. Đừng cản anh. Anh sẽ sử dụng máu thịt và toàn bộ dương thọ của mình. Nghe xong nghe hàng nước mắt của cô thì nhau lăn dài trên má. Cô lúc này thì thào. Vậy là em không giữ lại mạng cho anh rồi. Không có em. Anh sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nói rồi tuân đưa cổ của mình lên cao. Dùng mảnh vỡ của bát hương cứ một đường sắc lẻm. Máu đỏ dì ra không ngừng Anh đưa tay vào tết đàn để máu nhỏ xuống Ánh sáng từ tế đàn men theo máu của anh lăn khắp cơ thể Cả cơ thể của tuân phát sáng một vầng đỏ rực Làm phường nằm trong lòng của anh cố đưa tay lên chạm vào gương mặt đầy nước mắt của anh Khóc cái gì chứ Chúng ta còn có thể gặp nhau ở kiếp sau Kiếp này em chỉ tiếc rằng em không gặp anh sớm hơn Kiếp sau em muốn là một chàng trai võ công cao cường Còn anh sẽ là nương tử của em Em sẽ bảo vệ cho anh khỏi kẻ xấu nhé được không? Đồ ngốc Làm gì có kiếp sau Kiếp này không cần anh kiếp sau Em sẽ không tìm thấy anh đâu Hai hàng mi của cô khép lại Ngón tay cái của cô chậm vào dòng huyết lệ của anh Mít nhẹ Rồi từ từ kéo xuống dưới cầm Rồi từ từ buồn thọng xuống Nhất định là có Em nhất định sẽ tìm anh dù là chân trời góc bể Những giòn đỏ tươi rơi ngày một nhiều, giòn huyết lệ loang tròn trên bộ y phục màu xanh lam của cô, như cánh hồng đỏ chói rơi đầy trên tuyết trắng. Thân nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, một tay ôm trần cô vào trong lòng. Lam Phương, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em lần nữa. Bệnh mình đã xua tàn cái nghiệt ngã đau thương chồng chất của bóng đêm mệt mụn hôm trước, mang ánh sáng mới đến. Măng gió vàng vất nương rừng đi xa bụi tanh đậm thấm trên mặt đất. Ánh sáng đỏ rừng thất liềm, một cây mần trắng buông xuống những cánh hoa xoắn tít rơi rơi. Chẳng hiểu có cơn gió nhỏ nào thổi nghiêng chúng về một hướng, nơi có một bức tượng đá của chàng trai với hai dòng huyết lệ đỏ. Trên tay ôm chặt một cô gái như chìm vào trong một giấc ngủ say. Trên bí mắt vẫn còn vương lại một cánh trắng tinh khôi.